Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là chuẩn bị khai trừ em. Hạ Lâm Đế hết mày. Thật sự của họ chỉ có thể làm như vậy. Nếu chị Lâm Ngọc đồng ý giúp đỡ có lẽ tránh được tình huống xấu nhất Đào Khuyên nhìn cô lòng như lửa đốt mở miệng. Chị Lâm Ngọc Lâm Đế không thể vì em mà phải chịu liên lụy làm ơn. Tiểu Khuyên cứ để anh xử lý. Giờ tay ôm bả vai Đào quynh Hạ Lâm Đế nở nụ cười dấn nan lo lắng của cô nhưng... Anh không thể bởi vì cô mà bị đuổi ra khỏi công ty. Tin tưởng anh, sẽ không có chuyện gì. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng, đảm bảo. Em hiểu rồi, em tin tưởng anh. Khóc lóc không thể giải quyết vấn đề, còn làm anh phiền lòng, cô phải phấn chấn tinh thần mới được. Hạ Lâm Ngọc nghe được quyết định không chút do dự của anh, tâm tình phức tạp, nói. Chỉ cần tình yêu, ngay cả công việc cũng không cần sao. Em cũng không muốn như vậy. Nhưng ba mẹ là cổ đông lớn Nếu bọn họ muốn làm như vậy Em cũng không có cách nào Hạ lâm đế bình tĩnh nhìn về phía chị gái Em thực sự không chút để ý nào Mất cái ghế tổng giám đốc Em xác thực có chút không đành lòng Chỉ là chuyện mà em muốn làm quá nhiều Thay đổi một con đường mới cũng không tệ Hạ lâm đế vẻ mặt thản nhiên Giọng nói cũng tự nhiên Em nói, nói gì Anh thật vẫn không sợ Hạ lâm ngọc không khỏi có chút hốt hoảng Em nói Ba mẹ muốn làm sao thì làm vậy, em không quan tâm. Anh khỏe môi hơi nhếch lên cười như không cười. Hạ lâm đế vì cô, buông thả cả công việc. Đảo Quỳnh vốn sợ chuyện này sẽ thành sự thật, nhưng thực tế chứng minh sự lo lắng của cô là vô ích. Mới đầu, cha mẹ hạ lâm đế đích xác muốn lấy chức vị tổng giám đốc uy hiếp anh, nhưng không chờ bọn họ ra tay. Hạ lâm đế đã bãi công trước, tổng giám đốc không đi làm, công ty Hách Luân lập tức hỗn loạn tất cả cổ đông đều rối giết quan tâm để tránh cho khủng hoảng lan rộng hai người chỉ có thể thỏa hiệp anh đã sớm biết cha mẹ không có cách nào bắt buộc anh có phải hay không đào khuynh bưng hai chén cà phê từ phòng bếp đi ra phòng khách tò mò hỏi cái gì hạ lâm để đang làm việc trên nút bút ngẩng đầu lên nhận lấy cà phê trong tay cụ uống muôn ngụm ngon lắm đây là loại cà phê anh yêu thích đương nhiên là hợp khẩu vị đào khuyên khẽ mỉm cười Anh biết bác trai không thể thu lại chức vị của anh, mới chấn định như vậy, phải không? Cô ngồi trên ghế salon, đầu dựa vào vai anh. Là anh tin tưởng thực lực của mình. Hạ lầm đế đặt ly cà phê trong tay xuống, vuốt ve tóc cô, giọng nói bình thản. Có ý tứ gì? Đào khinh không hiểu, ngơ ngác nhìn anh. Anh không phải là người dễ dàng bị thay thế như vậy. Anh ấn nhẹ chắp mũi của cô, cười trả lời. Thì ra là ý này, cô tán thành gật gật. Rồi lấy tay gõ đầu cô Đúng vậy Em đã quá lo lắng quá mức Thậm chí là đã quên mất người em yêu Có bao nhiêu lợi hại Một tay anh đem công ty hách luân phát triển lớn mạnh như vậy Làm sao sợ uy hiếp Ừ lời này nghe rất lọt tai Nghe cô khen ngợi Hạ lâm đế cười đến hiếp cả mắt Đào khuynh cười ra tiếng Nhưng nghĩ tới uy hiếp của cha mẹ anh Vẫn còn lo lắng Nói thật nếu như cha mẹ kiên trì muốn khai trừ anh thì sao Mặc dù cha mẹ anh là cổ đông lớn nhất, nhưng muốn khai trừ anh cũng không phải dễ dàng, còn phải được sự đồng ý của những người khác mới được. Hạ lâm đế thu hồi nụ cười, nghiêm túc giải thích, để cho cô không suy nghĩ lung tung. Anh không có nghĩ tới phương thức tự vệ sao? đào khuyên nhăn mày, giọng mang lo lắng. Anh là người quản lý, chắc chắn có biện pháp phản kích, nhưng anh không muốn cùng cha mẹ trở mặt, cho nên không làm như vậy. Ánh mắt anh xẹt qua một tia bất đắc sĩ Nếu không phải đến bước cuối cùng Anh cũng không muốn làm tổn thương bọn họ Đạo Quynh hiểu suy nghĩ của anh Thật sâu trả lời Vậy nếu anh thật mất đi công việc Anh sẽ làm gì Anh không suy nghĩ nhiều về chuyện chưa xảy ra Hơn nữa với khả năng của anh Có chuyện gì sẽ làm khó được anh Hạ lâm đế hách mày tràn đầy tự tin hỏi ngược lại Cô nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức quyến rũ của anh Mỉm cười À Là em lo lắng vô ích rồi. Tổng giám đốc của công ty Hách Luân làm sao có thể không tìm được việc làm. Thấy bộ dáng thoải mái của anh, cô cuối cùng cũng buông tảng đá lớn trong lòng xuống. Phải rồi, phải tin tưởng người yêu em chứ. Đào Khuynh lần nữa thở dài. Cô sao có thể làm như không thấy với tình huống anh đang phải đối mặt. Cô cảm thấy lo âu là chuyện đương nhiên. Em không phải là không tin năng lực của anh, là em quá lo lắng anh và ba mẹ trở mặt. Chỉ là đổi lại góc độ nghĩ. Không làm tổng giám đốc có lẽ cũng là chuyện tốt, Đào Khuynh trong đầu hiện lên hình ảnh anh mặc tạp dề xuống bếp, mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh. Nếu anh thật không có việc làm, em sẽ nuôi anh. Phải đấy, anh ở nhà làm ông chủ gia đình cũng không tồi. Hạ Lâm Đế vỗ vỗ cằm, nghiêm túc suy tư đề nghị này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net